chương một sống tự do hãy lắng nghe một cách sâu sắc hơn trước sự tự do và niềm hạnh phúc hầu hết con người ta đều sống trong tình trạng bị giam hãm một cách tự nguyện và họ tin rằng điều đó mang lại cho họ nhiều giá trị hơn so với sự tự do nhưng mong muốn hướng tới tự do của con người không bị từ bỏ quá sớm tự do ngôn luận tự do hành động tự do yêu thương và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống này là những động cơ thúc đẩy xã hội vượt qua giới hạn thời gian và văn hóa khát vọng được tự quyết là một động lực thúc đẩy căn bản của con người dù ở phương diện chính trị hay tình cảm sự tự do thật sự cũng kêu gọi con người giải phóng bản thân mình thoát khỏi những giới hạn tinh thần và cách cư xử theo thói quen khi bị giới hạn trong những quan điểm hẹp hòi chúng ta đã bóp nghẹt sự sáng tạo lòng nhiệt tình hăng hái và niềm vui cuộc sống nếu vượt qua được những giới hạn tinh thần và mở rộng lòng mình sự hài lòng vui vẻ và hạnh phúc sẽ lại về với tâm hồn chúng ta sự giải phóng bên trong sự tự do nội tại thật sự là mục đích sau cùng của cuộc sống nó là mục tiêu sâu xa của mỗi suy nghĩ và hành động mà chúng ta thực hiện trong văn hóa truyền thống phương đông sự tự do thoát khỏi các giới hạn do bản thân đặt ra có rất nhiều cách gọi niết bàn mút xa khai sáng v v sự giải phóng bên trong này giúp chúng ta có được một nghị lực mạnh mẽ trước những tình huống và hoàn cảnh khó khăn bên ngoài nhiều người tin tưởng một cách sai lầm rằng những tác động bên ngoài đã ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của họ tôi chán vì phải cưới một người chồng bê tha tôi luôn bị áp lực bởi phải làm việc với một ông chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón và kiểm soát nhân viên một cách vô lý kỳ nghỉ dài khiến cho tôi tăng cân trầm trọng chúng ta chấp nhận những định kiến mang tính giới hạn này và rơi vào tình trạng đàm phán thương lượng liên tục mà không bao giờ đạt tới thỏa thuận nhằm giải phóng bản thân những lời bào chữa tôi rất thường được nghe đó là đến khi đứa con út tốt nghiệp phổ thông tôi sẽ tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân cay đắng này hay là khi nào tìm được việc mới lương cao hơn tôi sẽ nghỉ việc ở công ty này hay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tôi sẽ đi tập thể dục đừng trì q u ã n nữa đã đến lúc các bạn dùng chìa khóa trong chính tâm hồn mình để mở cánh cửa giải thoát khỏi sự giam h ẳ m hãy mở cánh cửa dẫn đến tự do cam kết từ bỏ những thói quen cũ kỹ như là những phản xạ có điều kiện hãy lắng nghe những lời thúc giục từ trong tâm trí chúng ta để có thể dũng cảm vượt ra khỏi d ò n g nô lệ hãy hành động ngay từ bây giờ hãy hít d à i hơi thở sâu nhắm mắt lại và trở nên dạy cảm nếu nhận thấy một nơi nào đó trong cơ thể mình có cảm giác bị giam hãm hay giới hạn hãy tự hỏi mình đang gặp phải vấn đề gì những xung đột tinh thần thường được biểu hiện dưới sự b ệ t mỏi căng thẳng về thể chất hãy tự hỏi xem mình có thể làm được gì để tạo được sự bình yên bên trong tâm hồn và thoát khỏi xung đột ý thức về cái tôi chúng ta sinh ra đã có cơ chế tự d v y bẩm sinh khi khác chúng ta tìm nước uống khi đói chúng ta tìm thức ăn khi mệt chúng ta ngủ khi cảm thấy bị đe dọa chúng ta có một động lực tự phát phải chạy trốn hay đánh trả những nhu cầu của cơ thể tương đối đơn giản và chỉ hướng đến khoảnh khắc hiện tại nếu vừa ăn xong chúng ta không bận tâm suy nghĩ xem phải làm thế nào khi lại cảm thấy đói vào ngày mai song tâm trí lại hoàn toàn khác nó rất giỏi trong việc tra tấn chúng ta bằng những suy ngẫm về cách trải nghiệm trong quá khứ và lo lắng về những nhu cầu những mối đe dọa sẽ xảy đến trong tương lai nỗi đau tinh thần thường xuất phát từ sự giam hãm tù túng từ thái độ cam chịu buông xuôi trước nghịch cảnh là một con người có nghĩa là có một cơ thể một trí óc và một quan điểm sống cùng với sự thể hiện bản thân là ý thức của cái tôi cùng với sự khởi đầu của ý thức về cái tôi là ý thức được rằng có cái vô ngã khi so sánh với nhau cái vô ngã dường như lớn hơn cái tôi rất nhiều điều đó khiến chúng ta lo lắng băn khoăn cái tôi quá bé nhỏ lại dễ bị tổn thương để rồi chúng ta dành trọn cuộc đời mình đề cao cái tôi bằng những thành quả đạt được vô hình chung cái tôi được nhận thức thông qua tài sản địa vị hay niềm tin mà một người có được sự tự nhận thức về bản thân hay cái tôi là thứ mà chúng ta bám lấy để thành thật với chính mình cũng như mong muốn người khác tin về con người mình hầu hết người ta đều tin rằng họ chính là sự tự nhận thức về bản thân họ và vì thế họ cố gắng bảo vệ nó trong quá trình bảo vệ hình ảnh của mình chúng ta đã giam hãm tinh thần của chính mình thật ra thì c â y tôi của chúng ta phát triển bởi sự nhận biết những thứ ở bên ngoài bản thân ta trong những năm đầu đời toàn bộ nhận thức của chúng ta hầu như chỉ tập trung vào khía cạnh thể xác nếu những nhu cầu cơ bản được đáp ứng chúng ta sẽ thấy thoải mái ngược lại khi không được thỏa mãn chúng ta thể hiện bằng tiếng kêu khóc lớn hơn một chút chúng ta bắt đầu mài d ũ a những kỹ năng tự đáp ứng nhu cầu của mình để tránh sự không thoải mái và cảm giác lo lắng bất an chúng ta học cách quyến rũ dụ dỗ và làm cho người khác thích thú chúng ta trở nên thành thục trong việc bắt chước đe dọa lôi kéo và ép buộc chúng ta hình thành khả năng an ủi làm trò vui và giải khuây cho người khác chúng ta tạo cho mình một tính cách riêng khi đã có được quyền tự quyết chúng ta bao bọc bản tính dễ tổn thương của mình trong nhiều thứ khác cái tôi bắt đầu khẳng định quyền sở hữu thông qua những con người và sự việc khác nhau khi ý thức sở hữu của chúng ta được khẳng định sự lo lắng của ta giảm đi nhưng khi ý thức kiểm soát của ta bị đe dọa thì sự lo lắng lại leo thang đến khi trưởng thành chúng ta đã dệt nên một tấm áo bảo vệ tuyên bố cho thế giới biết chúng ta là ai kiểu tóc quần áo xe cộ nhà ở công việc bạn bè cách ăn uống tất cả đều định nghĩa hình ảnh mà chúng ta tạo ra cho mình sau đó chúng ta tiếp tục đầu tư một lượng lớn năng lượng tình cảm cho việc bảo vệ hình ảnh đó khi nhân viên bán hàng đối xử với bạn một cách c ộ c cằn bạn cảm thấy bực bội vì anh ta đã công kích hình ảnh cá nhân của mình khi ai đó chê kiểu tóc mới của bạn bạn thấy khó chịu vì đã không nhận được cách đáp lại xứng đáng với sự đầu tư cho hình ảnh bản thân của mình tuy nhiên đầu tư quá nhiều vào việc bảo v y hình ảnh bản thân là m việc làm không thực tế vẻ bóng bẫy hào nhoáng bên ngoài của một người không thể quyết định cách đánh giá của những người xung quanh về anh ta bản thân anh ta cũng không cảm thấy hoàn toàn vững tâm vì ở một mức độ nào đó anh ta biết rằng hình ảnh tự tạo dựng cho mình là không thật như vậy sự tự do bên trong của anh ta bị giới hạn bởi nhu cầu được người khác chấp nhận những nhu cầu này không sai lầm hay tồi tệ chúng chỉ mang tính giới hạn mà thôi động lực cải thiện bản thân có lợi cho cả cá nhân và toàn xã hội sự không bằng lòng là nền tảng cho nỗ lực không ngừng của chúng ta để cải thiện và cảm giác thua bạn kém bè thường buộc chúng ta phải đạt được một điều gì đó vậy mà chúng ta cũng không bao giờ tìm thấy sự yên bình thật sự hay nhận ra sự tự do như là kết quả của những gì chúng ta đã đạt được với mỗi thành quả chúng ta cảm nhận được một cơn sóng tạm thời của sự thỏa mãn hài lòng nhưng lập tức ngay sau đó chúng ta lại có những khát khao ước muốn mới đây là vòng tròn tự nhiên của cuộc sống vấn đề ở chỗ sự không bằng lòng kéo dài niềm khát khao về những gì đạt được trong tương lai đã làm ảnh hưởng đến sự bình yên của ta nó sẽ giam hãm chúng ta bằng cách chơi đùa trên những gì không được đảm bảo thuộc về chúng ta tự do thật sự chỉ có thể nảy nở khi tham vọng im tiếng thoát khỏi ý thức hẹp hòi những cơ hội để thoát khỏi ý thức hẹp hòi của bản thân luôn hiện diện trước mắt chúng ta hàng ngày chúng ta chỉ cần để ý đến những trải nghiệm bên ngoài khơi nguồn cho nhu cầu bảo vệ hình ảnh bản thân của mình hãy thử bài tập đơn giản sau đây nhé xác định sự xâm phạm xác định thời điểm gần đây nhất bạn cảm thấy buồn bực trong vòng 24 hay 48 giờ trước nhớ lại sự việc với càng nhiều chi tiết càng tốt nhắm mắt lại và gợi lên âm thanh hay hình ảnh mang đến cho bạn một cảm xúc nào đó hai nhận biết những cảm giác xác định và miêu tả những cảm xúc dâng lên khi bạn nhớ lại sự việc hãy chú ý lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể đang gợi đến và từ bỏ nhu cầu phán xử chúng ba nhận thức sự xâm phạm bạn sẽ thấy những cảm xúc ào ạt t u ô n về mâu thuẫn với những gì bạn tin là đúng về bản thân hãy xem vấn đề đã khiến bạn buồn phiền có thật sự làm tổn thương hình ảnh cá nhân của bạn không bốn lấy lại sự tỉnh táo hãy nhớ rằng việc đối diện trước một vấn đề nào đó bằng thái độ bình tĩnh không thái quá sẽ mang đến cho bạn nhiều quyền hành động hơn lựa chọn một cách có ý thức hãy xem xét chuỗi sự kiện sau đây lần thứ ba trong vòng một tháng bạn đến trễ trong những cuộc họp giao ban một đồng nghiệp khiển trách bạn vì sự chậm trễ thường xuyên tái diễn này và bạn cảm thấy mình bị công kích bạn đáp lại bằng cách kể ra những công việc quan trọng đã làm nhằm đem lại lợi ích cho công ty sau đó bạn phản kích người đồng nghiệp rằng anh ta cũng có những lần trễ họp như vậy sự bất an và quan trọng hóa bản thân đã được đánh thức trong bạn và cuộc đối thoại bên trong bản thân bạn sẽ diễn ra nhiều s a u anh ta nghĩ mình là ai chứ tôi không cần anh ta nói cho tôi biết nên làm công việc của mình như thế nào tôi đang làm việc mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày cho cái công ty này thế nhưng mọi người lại chỉ chực chờ tôi sai phạm chuyện gì đó là nhảy vô tấn công tôi kể từ lúc này trở đi tôi sẽ chỉ làm cho xong phần việc của mình thôi không việc gì phải cố gắng hơn nữa dù có thể ngay khi đó bạn không cảm thấy như vậy nhưng cách tiếp cận vấn đề như thế chỉ là nỗ lực để bảo vệ hình ảnh của bạn mà thôi chúng ta thường hao phí năng lượng và những thói quen mà không cân nhắc để tìm ra những cách giải quyết vấn đề sáng tạo hơn khi có ai đó là một điều mà chúng ta cảm thấy mình có thể bị tổn hại chúng ta có ba lựa chọn tự bảo vệ mình hành động theo chủ nghĩa duy lý nghĩ cách xoay chuyển sang tình thế có lợi trong tình huống trên bạn có thể công kích người khác có thể duy lý rằng bạn hoàn toàn được phép đến rễ vì luôn có nhiều công việc cần hoàn thành tuy nhiên chọn lựa tốt hơn cả là bạn hãy nhận thức thông tin một cách bình tĩnh sau đó suy nghĩ xem có thể g ử i đến ban lãnh đạo công ty lời đề nghị rằng phải tạo ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các công việc thay vì đắm chìm trong quá trình bị công kích hãy trao cho mình sức mạnh bằng cách dùng thông tin này để thay đổi rèn luyện được cách chọn lựa chúng ta sẽ chuyển biến tình trạng bị giam hãm thành một cơ hội để có được tự do cam kết sống tự do thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống đó là thứ duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào hầu hết người ta đều gánh chịu những điều không hay từ việc chống lại sự thay đổi chúng ta chống lại những điều mới mẻ hay không để những thứ quen thuộc ra đi và chúng ta gặp khó khăn trong sự chống đối này chống lại điều không thể tránh khỏi chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong những giới hạn của mình sự yên bình thật sự không phụ thuộc vào những quy tắc những chu kỳ hay thói quen bởi vì chắc chắn là chúng sẽ thay đổi và sự bình yên sẽ bị gián đoạn chúng ta có quyền chọn lựa nhưng chúng ta không thể kiểm soát được hậu quả mà các chọn lựa mang lại sự tự do thể hiện ở chỗ chúng ta có thể lựa chọn cơ hội tốt nhất để nâng cao sự yên bình và hạnh phúc trong cuộc sống của mình sau khi được giải phóng khỏi ai cập người israel đã lang thang trên sa mạc trong vòng bốn mươi năm mới tìm được ra vùng đất của mình khi thực hiện một bước đi hướng về tự do chúng ta có thể phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài song điều đó không thể ngăn nổi những bước chân can trường hãy trẻ đôi đại dương bạn sẽ đến được dùng đất của mật ong và sữa